Mà âm nhưng ữ đưa mắt n ì n lòng lành n tiêu mắt đôi ma, đẹp h là ư như ớ c hồ thù, nhu ôn n là l à tiêu h h k ế n người hồn cho i ta say s đắm, hồn siêu phách lạc. Nhưng lạc. tiêu ma lúc này chẳng còn tâm trí để thưởng thức bèn quay mặt đi chỗ khác Mộ cảm mà âm làm tâm dùng cường lắng nghe tiếng trong lòng cùng nữ nghe thấy tiếng này, lại sợ hãi đến như、vậy? Tiếng kêu gọi làm kinh hãi tâm hồn gọi gọi lại lại quái. hãi hãi tay thẻ thẻ thấy thấy kìa, sao kìa. kỳ kêu vô Vì vậy? sợ tiêu ma giận mình hỏi nhân gian bá chủ rốt cuộc là người địa phương nào họ tên là gì m ộ i có thể nói cho ta biết c h ẳ n g mà nữ lắc đầu nói t ù y bọn ta sống cùng bà ấy đã bảy tám năm nhưng vẫn không biết tên họ dung mạo ra sao cũng chẳng rõ tiêu m a bỗng ngửa mặt liền trời thở dài nói thế thì khó trách lấy m ộ i làm ví dụ những ngày qua lời nói hành động của m ộ i người khác làm sao mà đoán được dừng một chút hắn trần nghĩ ra một điều gì đó lại nói ờ, nếu vậy lời nhắn trên khăn lụa ở khách đ i ế long vân chắc là do muội lưu lại Thầm nghĩ, ma âm nữ vậy ra lúc à thành là là người chính phái. Phá ra lời nhắn trên khăn lụa. Ta vốn nghi ngờ các vị, nay đã tan thành mây khói. Nay thả cho các vị đi. mong các vị cảnh Nếu nữ chẳng nói nữ không định giác. lời phái. khói. đi, đối với tiêu Nếu là do nữ để lại, chẳng phải là nói nữ không có định ý với các cho các các có có Hóa thả hay ra lụa. Ta ma. ma ma ca sao. L l tốt vị, vị vị mây đã để đại âm âm quý ý ý do này sắc mặt của tiêu ma biến đổi không ngừng trầm ngâm hồi lâu khẽ t h ở dài nói nếu ta đoán không lầm muội chính là người áo xanh giống như là thần long cũng là đương kim bang chủ thanh long bang nhưng khi hắn quay đầu nhìn ma âm nữ lại thấy nàng nở một nụ cười bí ẩn nói kim xà lang quân tiêu ma quả không hổ danh là bậc kỳ tài trời sinh có gì lạ đâu mộ dung cương kinh ngạc hỏi muội muội l bang chủ thanh long bang vậy thì bang chủ thanh long bang xuất hiện trong đại điện chùa cổ là ma âm nữ cười duyên dáng đáp nàng ấy là dương châu bình nàng ta dường như rất là hứng thú đôi bàn tay thoan thà chinh lại mái tóc đứng dậy nói tiếp thôi được hôm nay ta sẽ nhân cơ hội này nói rõ cho các vị nghe nói xong nàng bước về phía sườn núi bên trái nhưng mộ dung cương vẫn không dám tin vào tài của mình hắn không bao giờ tin m a âm nữ lại là người áo xanh bang chủ thanh long bang hắn quay sang nhìn tiêu ma hỏi Đại ca, chuyện này... Có chủ cũng chuyện này, có chuyện lúc chậm bước cỏ nói. khó thể Tiêu gật thanh Ta trên thường tới mướt trên tay xanh, không nhưng những xanh sao? sườn ma vừa ma vừa vừa bang ra Ma áo đoán người lại giò, đời rãi bãi núi, gọi. nguyên đầu ẩm mà ẩm Nàng lòng bằng. nữ, này lường. nữ này là là là ấy vẫy ở tiêu đại hiệp hai vị lại đây ngồi nói chuyện mộ dung cương nhỏ giọng nói nếu là bang chủ thanh l o n g bàng tại sao võ công lúc mạnh lúc yếu tiêu m a kéo mộ dung cương chậm rãi bước tới nhỏ dòng dùng thuật truyền âm nhậm mật nói võ công của nàng ấy lúc cao lúc thấp ta cũng thấy kỳ lạ có lẽ là do cải trang nếu thật sự là bang chủ thanh l o n g bàng mong rằng đừng dẫn dắt đệ tử thanh l o n g bàng đi theo con đường tà đạo ma nữ thấy hai người đi tới chỉ tay vào hai tảng đá lớn nói núi hoàng quả dại mời hai vị ngồi đây nói chuyện đợi tiêu ma và mộ t dung cương ngồi xuống n à n g liền nói tiếp trước tiên ta xin tự giới thiệu tiểu nữ họ hoàng tên là vân anh tiêu ma khẽ à một tiếng thầm nghĩ hoàng vân anh cái tên thật là đẹp người như tên Quả n hoàng i xinh n như chim đẹp là a n trên h h trời. o Anh ta nói. Nhưng thờ dài cô ũ n g k h nương g Hoàng không. biết Bởi bị bỏ phải rơi. tên thật ta trẻ Từ Anh mình hay nhỏ là là Vân vì của đứa có đã đ ợ c chủ cắt chậm sư dưỡng. ư phụ, nhân nhiên hỏi. gian nuôi ngang nàng, rộng Hoàng n Tiêu lời ma bá cô đột vậy vì sao mùi lại phản bội ân nhân đã nuôi dạy mụi từ nhỏ nhân gian bá chủ hoàng vân anh mỉm cười nói tiêu đại hiệp huynh hà tất phải nghi ngờ kỳ thật ta không muốn vong à ân bội nghĩa nhưng sư phụ ta quá tàn bạo ta chỉ là không n h ẫ n tâm nhìn đồng đạo võ lâm thiên hạ chịu tai kiếp này mà thôi ba năm trước ta vâng mệnh sư phụ đi tìm kiếm ba báu vật võ lâm mộ d u n g cương không đợi nàng nói xong liền chen ngang hoàng cô nương ba báu vật võ lâm ngoài kim sao thỏa kinh hồn bút còn bó vật nào nữa hoàng vân anh đáp lờ thiên lý huyết t i ễ n tiêu ma hỏi nhân gian bá chủ lệnh cho muội đi tìm kiếm ba bó vật võ lầm lờ với ý đồ gì hoàng vân anh đáp mục đích của nghĩa mẫu ta khi mà tìm kiếm ba bó vật là muốn khống chế ba vị kỳ nhân tuyệt thế của võ lầm tiêu ma mà cao mày nói vậy b à vị kỳ nhân đó là ai hoàng vân anh đáp b à vị kỳ nhân đó là ai ngay cả ta cũng không biết bởi vì nghĩa mẫu không nói rõ nhưng mà ta biết bà ấy vô cùng kiêng rè b à vị cao nhân đó ta dẫn hai vị đi gặp nhất bút chỉ thiên dương thường hạc chính là muốn từ chỗ ông ấy tìm ra b à vị kỳ nhân đó là ai cũng như là một số bí mật võ lầm không thể nào biết được có lẽ đâu có thể biết được từ chỗ giường thường hạc tiêu mà thở dài nói hoàng cô nương xin thứ cho ta nói thẳng hiện tại ta vẫn còn nghi ngờ muội hoàng vân anh cười khanh khách nói ta không trách huỳnh huỳnh không tin tưởng ta tự nhiên là có suy nghĩ của huỳnh vừa rồi ta từ một nữ mà đầu máu lạnh bỗng chốc biến thành một người tốt chịu ơn nghĩa mẫu lại trở mặt với nghĩa mẫu của mình Thay đổi thất t h đổi ư ờ nói g thật h sự là quá k t n Nhưng mà có lúc thật i Đại ê u i ệ p cũng không thể không thể làm v y Nói h ậ t ba năm trước ta được nghĩa mẫu trao cho chức bang chủ thanh long bang thiên lý huyết tiến trở thành bang chủ thanh long bang thần bí mục đích là để quấy r ố i toàn bộ thanh long bang nhưng mà không biết tại sao trong lòng ta lại nảy sinh một ý niệm tiêu m a thảm nhiên nói muội cũng muốn tranh bá d ò n g hồ võ lâm tranh giành hơn thua với nghĩa mẫu của mùi hoàng vân anh mỉm cười không sai ta từ nhỏ được nghĩa mẫu dạy dỗ học được sự tàn nhẫn độc ác vô nhân tính nô dịch người khác của bà ấy lúc đó ta cảm thấy bản lĩnh của mình không thua kém nghĩa mẫu vì sao ta phải chịu sự sai khiến của bà ấy vùi dập bản thân Mộ Dung Cương và Tiêu Ma mờ thầm hái, Tâm Dung Tiêu Cương Nghe kinh nghĩ bụng. của ác. tư và là tà ta thật hãi, không ngờ à ta đối với người đã nuôi dạy mình cũng có tâm lý đối địch dần dần loại bỏ những thói quen xấu ta nhiễm phải từ chỗ nghĩa mẫu ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng ta quyết định phải xây dựng một bang phái chính nghĩa chống lại thế lực tà ác của hồi âm cốc Dừng một chút, nàng như là có điều suy nghĩ, nói tiếp. Hai năm băng thanh lòng băng. Chiến lược, kế hoạch, tuy là không thể nói là hoàn một chút, tiếp. ta tuy thể có chủ lược, hoạch Hai hảo, là là là là điều suy qua, kế Nhưng đâu. mộ dung cương nghe tiêu ma nói câu này biết huynh ấy thật sự là có cảm xúc bởi vì tiêu ma hành tẩu giang hồ là nhân vật đứng giữa chính tà hoàng vân anh bỗng ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị nói tiêu thiếu hiệp trước kia hành tung bất định sở tác sở vì ta cũng từng phái người âm thầm dò xét có lần ta từng hạ lệnh truy sát tiêu thiếu hiệp nhưng do hành tung của huỳnh thoát ẩn t h o á t hiện cao thủ thanh lòng bàng ba bốn lần không tìm được tung tích của huỳnh cho đến năm ngoái ta đích thân x u ấ t động mới phát hiện huỳnh mang theo bảo vật võ lâm kim xà thoa nên là bám sát theo huỳnh ta thấy tiêu thiếu tính trên toàn đặt. Ta thấy một tài tâm, tiêu thiếu hiệp làm, có lúc hơi khác thường, tự tâm. trước vớt thường ta giang bịa của của hiệp hồ, huynh hoàn huynh hùng hiệp hơi khác khổ hôm Hoàng những huynh, sinh. Những lời ấy khiến ta vô cùng kính phục huynh. xấu Lấy ấy lời nói miêu vài việc nỗi việc nói, lời nói người lời muốn cứu bản cảm đồn Còn động lòng cùng con người và võ vô là là làm, mà lược. lúc lầm có có có có Cốc cảm kỳ ở mộ dung cường nghe vậy như hiểu ra gật đầu thầm nghĩ khó i trách lúc đó mà âm nữ thường xuyên bám theo đại ca thì ra là vậy tiêu ma cười lớn nói hổ、oh, n a y được nghe những lời chân thành của hoàng b a n g chủ thật là khiến tiêu m ỗ trong lòng vô cùng cảm kích hoàng vân anh nói với giọng dịu dàng huynh quá khiêm tốn rồi kỳ thực thiêu thiếu hiệp trước kia làm việc ngoài việc hơi tùy hứng ra cũng không có gì là không thể nói tiêu ma nghiêm mặt nói ta tự biết trước kia sở dĩ ta tàn khốc phần lớn là do thân thế trong lòng có sự mâu thuẫn nhưng ta tự nghĩ cả đời mình tuy là có lúc không nói lý lẽ thủ động toàn nhẫn nhưng mà đ ề u là bất đắc dĩ trong lòng sau lại không Mấy hôm tâm lầm rất này nay câu của chúng trước được Vân Anh nói, tiêu thiếu hiệp, hôm nay chúng ta thổ lộ tâm tình. hiểu hắn nói hùng. Hoàng Anh nói, tình, là hào ta kia đã được hóa hiệp, thổ giải. lộ đã đều là người trong giang hồ chỉ là hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với một nguy cơ lớn cần phải khắc phục ta là p h ậ n nữ nhì không thể mãi l a n lộn trên giang hồ cũng không thể nào gánh vác việc lớn nên ta có ý nhường chức băng chủ thanh long bang cho người khác Nói đến đây, Hoàng Vân Anh nhìn ngoài nàng ràng. Dung Cương nghe mà mừng、rỡ. không ngờ Hoàng Vân Anh lại có ánh mắt như có tiêu lời lại đây, đã vậy. chằm chằm vào mà ma. của Mộ mắt Ý rõ rỡ, nhìn chúng tài năng của tiêu đại ca đúng vậy nếu đại ca làm bang chủ thanh lòng bàng thật là một chuyện may mắn cho võ lâm tiêu m a n g h e vậy bỗng cười buồn nói、oh, Hoàng hạ phàm Nhìn khắp võ lâm, Thật sự là không tìm ra nghề thứ hai Trước bang chủ thanh long bang, người không làm thì ai có thể là là làm làm nương tiên nữ Luận công băng lòng băng Người cô Trước có lâm trí tuệ tìm ai về võ võ ra đây sự hoàng vân anh bỗng ánh mắt lòng lành nhìn tiêu m a nói ta biết trên đời này chỉ có một người võ công tài trí đầu hơn ta trăm lần nếu hắn chịu làm bàng chủ thanh lòng bàng lại thêm ta trợ giúp hắn ta dám nói nhất định có thể chống lại bất kỳ bàng phái tà ác nào trên võ lâm nói đến đây nàng bỗng thở dài nghĩa mẫu của ta là người có tài năng xuất chúng dưới trướng lại có rất nhiều cao thủ võ lâm người nào cũng giỏi mưu mô nếu chỉ có mình ta thật sự l à khó mà chống lại ví dụ như là hôm nay đại sư tỷ huyết s á n mà nữ xuất hiện ở lạc dương rõ ràng là bà ấy đã biết tin ta phản bội nên l à dốc toàn lực đối phó với ta. trí tuệ Ta tỉ nhất thở Trong của Anh ba Mộ muội làm muội. em Dung dài. đầu Cương nói, Hoàng Băng công trí tuệ hơn người.、Ta、nghĩ sư tỉ của nhất định là không làm gì được Hoàng Vân Anh lắc đầu thở dài. Trong ba chị em chúng gì Chủ được lắc chị sư là võ ta nếu mở luận về võ công chưa chắc ta đã thua kém đại tỷ và tà muội nhưng ta từ ba năm trước khi mà rời khỏi nghĩa mẫu không biết hai người họ đã học được những võ công độc ác nào như là nhiếp âm nhiếp hồn m a công của đại sư tỷ vừa rồi chính là một loại âm thanh kỳ lạ nhằm vào điểm yếu võ công của ta như vậy xem ra nghĩa mẫu đã dạy cho đại tỷ tuyệt kỹ độc ác khác để mà phá bỏ võ công của ta Mộ mà Dung Cương nghe mà kinh hãi. thầm nghĩ trên đời này chẳng lẽ thật sự có loại âm công kỳ dị như vậy có thể phá hủy võ công của một người hoàng vân anh ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nói nghĩa mẫu của ta là người cực kỳ tàn nhẫn nay ta đã phản bội bà ấy người kế nhiệm chức bàng chủ nếu mà tiêu thiếu hiệp thật sự là có lòng nghĩa hiệp bằng lòng cứu vớt võ lâm khỏi t a i kiếp vậy thì thanh long b a n g có huỳnh một vị anh hùng lãnh đạo Cũng sẽ không phụ lòng mong sẽ phụ đợi. trong thời gian ngắn ngủi này làm sao có thể làm được gì cho giang hồ võ lâm hoàng vân anh buồn nỗi trong lòng thở dài. Tiêu Thiếu ta tâm mạng Nhưng của một người sinh và ố n dĩ rất l ngắn ngùi. Nếu chúng ta có thể cố gắng phấn đấu trong khoảng thời gian hạn này, ta tin rằng biện thời Tiêu đấu hữu có cố có thể pháp. ta ta là sẽ mộ a Anh chầm sắc hồi không Hoàng mặt mặt m biến đổi lâu, ngừng.、Hoàng、vân、anh、và、mộ、dung cương bốn mắt không chớp nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt của tiêu ma bọn họ biết sau một hồi trầm tư như vậy tiêu ma nhất định sẽ có một quyết định trọng đại bỗng nhiên trong mắt của tiêu ma lóe lên một tia sáng kỳ lạ lẩm bẩm nói được ta sẽ dùng sinh mạng hữu hạn này làm một phen long trời lở đất vì chính nghĩa ta muốn loại bỏ hết mà khí của quá khứ nói đến đây tiêu ma trước mắt mỉm cười với hoàng vân anh và mộ dung cương chuyện cũ đã qua rồi cái tên kim xà lang quân tiêu ma cũng sẽ theo đó mở biến mất bây giờ ta muốn khôi phục lại d u n g mạo thật của mình Vừa Vân vô vì và vậy đưa tay ra sau tài, cầm trên tay. Anh ngay ma ra ma anh nói, hắn trên Hành động này không chỉ khiến Hoàng Vân anh kinh dung cường cũng vô cùng chấn động. Bởi vì hắn và tiêu sống chung nhiều năm, không huynh nạ người. này sáng, hồng Tuấn tài, hái, Bởi Tiêu biết Tiêu kiếm phi chỉ hào, phàm. mắt đeo một mặt mặt mặt ấy mày mày xéo cầm mà mộ mà lớp Lúc cả Chỉ nghe tiêu cười nói g h e Tiêu cười Ma n đến â Bây y này mới mạo Ma mặt mà lớp giờ cái tên Tiêu i là dung tên cũng theo lớp mặt nạ theo thật ta. của b mất. muốn Ta tên thật. Tiêu La dùng Sinh đây ể mà tung hành giang、hồ. Nói đến hổ. đ trên mặt của hắn hiện lên vẻ bị thương thê lương ánh mắt lướt qua hoàng vân anh và mộ dung cương khẽ t h ở dài nói hoàng bàng chủ mộ dung huỳnh đệ chắc chắn hai người thấy ta đổi tên trong lòng có vô số n g h i hoặc Có phải vậy không? Hoàng Vân Anh cười nói phải không? Hoàng Anh vậy Vân tiêu Thiếu Hiệp chính khí la m liệt n g h ĩ khí khiến khói chữ thật cho hiểu thành ngất tên người Nay Lấy trời ta làm là La ma Quả đổi sinh Thì tốt rồi. Chẳng lẽ Huynh còn bỗng í mật Ma tên Tiêu Tiêu gì Và cái Sinh hay sao?、Tiều、la b nhiên kích động r u n rầy nói tiêu ma là tên của bá phụ tà vì sao ta xa giang ra tên tẩu tiếng thì lại lắm. cái Nói dài Nói dùng dựng dòng này hành đến đây, hắn như có muôn gây có xấu xấu? mà đây, để hồ vậy à dài nhà là n không tiếng, nói án mạng người của nhà tiêu chúng ta chính g sầu tiêu tiêu mìu. lò, lại khỏi thờ Theo thảm họ phụ chỉ rồi tiếp. biết, một ta trăm ta ta do mấy ma báo của được vụ Vì v ta dùng cái tên tiêu m a này ý là muốn dụ báo phụ ta xuất đầu lộ diện hai năm qua ta sở dĩ tàn sát khắp nơi cố ý tạo thù hận cho hắn những chuyện này mộ dung huynh đệ nào biết nghĩ lại tiêu l a sinh ta vô cùng đau lòng hổ thẹn với trời đất cũng hổ thẹn với cha mẹ anh chị em đã khuất Loại sai lầm nào sai kiềm Xin này không Huỳnh đừng buồn. chế. dễ tiêu là sinh nói đáng hận là lão báo phụ tiêu mà xào quyện như hổ lì tàn nhẫn nham hiểm đến nay vẫn bạt vô âm tín khiến ta uổng phí tầm cừ gieo rắc tội lỗi cho nhân gian hoàng vân anh nói báo phụ tiêu mà của huỳnh biết đâu đã không còn trên đời nữa tiêu là sinh buồn bá thở dài Có lẽ bá phụ ta đã chết rồi. Nếu như mà còn của có Cứ tục có sạch lẽ làm báo sao phụ tiếp như hắn đã xuất hiện. Nhưng sinh mệnh hạn. thế thể thù nhà. Như vậy, chỉ càng khiến ta xuất ta rửa đã đã Nếu rồi. mối sống, này, mà chút, vì vậy ta quyết định khôi phục lại dùng mạo thật của mình dùng sinh mệnh hữu hạn này làm việc thiện để mở bù đắp cho những lỗi lầm trước kia mới không phụ lòng vong linh của cha mẹ trên trời Mộ mình. thầm cảm mạng làm May mà hôm thầm. lâm động Dung dừng quạc quá hiểu tiều nuối huynh Nếu Cương nghe những lời này khiến hắn đối với vị đại ca trong lòng của mình, Những hành trong Hắn thương sinh, đoan nay không, không nào tưởng tượng nổi. ca của cho của tiếc cho cách cực của cao trước vực khứ thật thể lời là lại là đối với đại đại đại kiếp ấy. kỳ đã đã số vị võ rõ. mộ dung cương nhẹ nhàng nắm lấy tay của tiêu la sinh nói đại ca h u y n h không sai dù có sai lầm mọi người cũng sẽ tha thứ cho h u y n h trong lòng của tiêu la sinh nhiệt huyết sôi trào kích động nói mộ dung h u y n h đệ đệ thật là c h i kỷ cả đời của tiêu la sinh ta khó thể quên trong thời gian qua ta thấy rất là có lỗi với đệ một năm nay ta giấu kín mọi chuyện trong lòng k hoàng ô n tròn trách nhiệm của người bạn thân. Ta thật sự là xin lỗi. Mộ Dung Cương nói, đại ca, Huynh là ân nhân của Mộ Dung Cương.、Dù、huynh có làm sai chuyện gì, ta cũng g gì, làm là lỗi. là làm Mộ Mộ trách Ta thật Tiêu ta của Ca, của có c h Đại sai sự Dù l đ ú Huynh không có lỗi vân ớ i bởi vì ta biết ta, ta t vì m điệu của h y h thiện. Hoàng luôn lương Vân anh nhìn s ắ c trời nói thôi sắp sáng rồi chúng ta nhanh chóng lên đường đi lúc này tiêu la sinh tháo thành kim xà kiếm ở trên vai xuống đào một cái hố ở trên mặt đất trôn thanh kiếm cùng với chiếc mặt nạ ra người xuống rồi nói tiêu m a đã chết rồi mặt nạ giả của kim xà lang quân và kim xà kiếm cũng theo đó mà được trôn cất từ nay về sau ta tiêu la sinh sẽ sống cuộc sống mới hoàng vân anh nói đúng vậy võ lâm hiện nay đã không còn tiêu m a nếu có Thì tiêu h ma đó c í nhưng là kẻ thù không thù trời chung của chúng ta. chung chúng Nói xong n g đợi của ba ờ i mỗi ư ờ rời i lại. Giữa lói bốc bình cây của một nắm đất, lấp hố lại. Giữa ánh sáng le lói của mình, lấp le hổ khi ỏ sườn Nhưng núi. khi tiêu la sinh mộ dùng c ư ơ n g và hoàng vân anh rời đi trên sườn núi lại vang lên một tiếng cười lạnh lẽo một bóng người thần bí bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh c á y hố bóng người thần bí đó nhanh chóng đào lấy t h a n h kim xà kiếm mà tiêu la sinh trôn trong hố vì trời còn chưa sáng hẳn nên là không nhìn rõ được mặt người đó không biết bóng người t h ầ n bí này rốt cuộc là ai Tiêu một một tiếng hét giật Tiêu Sinh, người núi nhiên người Sinh hỏi phải lên. kêu Dung qua quỷ đầu quay đầu La là La Anh, ba vang Ba Anh, sư Cường, Hoàng Vân Anh, ba người chạy qua một ngọn núi Hoàng. Bỗng như mình dừng bước. Tiêu La Sinh quay đầu hỏi Hoàng Vân Anh, có phải mội của mội đang kêu gạo đấy không? chạy hú, khóc Mộ mụi mụi gạo bước. Có của đấy Hoàng Vân Anh Vân nói lắc đầu nói, tiếng hú quái dị này, Tuyệt đối dị này k hét ô n nào người Tiếng này lương chói tài, Nghe mà khiến người ta sợn gai ốc, Giống như là quỷ khóc sói trù. Hình như điện Tiếng g gai phải hồi thê chói khóc hú h loại tài xói quái là là là mà bất ta trù kỳ kêu mơ âm âm mà Của cốc ốc yêu quỷ quỷ sợ quái dị đó vang lên một hồi rồi bỗng nhiên biến mất ba người đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy có gì khác thường b e n tiếp tục bước đi sau ngọn núi hoang là một nghĩa điệu hoang tàn đổ nát hoàng vân anh nói qua khu rừng nhỏ ở cạnh nghĩa trang này có một túp lều tranh nhất bút chỉ thiên dương thương hạc đang ở đó chúng ta mau đi gặp ông ấy đi vừa dứt lời tiếng hú quái dị trói tai lúc nãy lại vang lên trong những ngôi mộ hoang tàn bỗng nhiên xuất hiện m ư ờ i mấy bóng người mà trời lập l è âm phong t h ề lương lặng lẽ vây quanh bọn họ với tốc độ c ự c nhanh giữa trốn hoàng vù này giữa cảnh tượng rùng r ậ n này dù người có gan to bằng trời lúc này cũng phải kinh hồn bạt vía hồn siêu phách lạc hoàng vân anh ôi trao một tiếng kêu thất thành nàng nhào vào lòng của tiêu là thành một dung cương cũng kinh hãi lùi lại ba bước tiêu là thành thấy còn quái vật như là điện xẹt lao tới trong lúc hốt h o à n g hắn gầm lên tiêu nghiệt đứng lại cho ta Tiếng quát của hoàng ắ n như là sấm dần đất nứt, vang cùng. Những bóng quái đang là l sấm đất vô dội quái tới kìa, trong mắt đầu đồng loạt dừng lại. kìa, o nháy đồng dừng h đầu vân anh cũng bị tiếng hét của tiêu thành, chấn tiếng Thành an tinh thần bị hét Tiêu La đang h o nghĩ loạn n của à Nàng n g b ê ngợi cạnh có Thành, n h vị Tiêu thành, trời La k ô s đất không sợ này. ta không h này, còn gì phải sợ p ả sợ ngợi, hãi. Hoàng、vân、Anh đang nghĩ Vân đang bỗng thấy tiêu l a thành khẽ vuốt vai nàng nói hoàng bằng chủ bọn họ là người chứ không phải là quỷ đâu đừng sợ hoàng vân anh lúc này mới đỏ mặt ngạc nhiên cười rồi rời khỏi tay hắn nói dù là quỷ cũng vậy có huynh bên cạnh muội cũng chẳng sợ đâu lúc này những bóng người cách đó bảy tám trượng lại đột nhiên di chuyển về phía ba người tiêu l a thành cười lạnh một tiếng quát các người là người của môn phái nào lại giả thân giả quỷ tiêu h không h ậ t là p ả anh kia hùng hãn Nhưng mà những bóng người kia không đáp, Vẫn chậm tiến hào chậm gì. mà dãi tới. i đáp. t là thanh à mày. n nhớ h khẽ q u y đầu ó i Mộ dung u y nói h chăm đệ. Đệ s c hoàng bang g ú p ta、đi. Tiêu là thành đi. nói là xong thân hình bay lên một tấm bìa mộ một mình nghênh đón những bóng người đang áp sát vút một tiếng những bóng người kia đồng loạt bay lên ở trên những tấm bìa mộ c ả n h tương này khiến tiều là thành nhíu c h ặ t mày hắn thấy những bóng người này tổng cộng có m ộ ư ơ i ba người mặc áo đen đầu vào mặt đầu dùng khăn đen che kín chỉ để lộ hai con mắt xanh biếc âm mù hoàng vân anh đột nhiên a lên một tiếng kinh ngạc nói lũ yêu ma này xuất hiện chẳng lẽ là vì dương thương hạc mà đến nhưng hoàng vân anh lại nghĩ những người này chưa từng xuất hiện ở giang hồ sao lại nàng chưa nghĩ xong một bóng ma đã dẫn đầu nhảy về phía tiêu la thành bóng ma kia cách ngôi mộ tiêu la thành đang đứng chỉ khoảng ba t r ư ờ n g chỉ riêng khinh công này đã làm cho ta thấy võ công của bọn họ thật sự là không tầm thường tiêu la thành thật sự kinh hãi k i n h công của đám người này sao lại kỳ lạ đến vậy hắn thấy người nội nhảy lên mộ liền giơ tay bổ ra một trường bóng ma kia còn chưa kịp đặt chân lên mộ trường lực của tiêu l a thành đã ập tới tiêu l a thành muốn cho người này một cú dàn mặt trường này hắn đã dùng tới sáu phần công lực Tên quái nhân kia tay lên đỡ, lập tức chít tiếng trên đất. Tiêu Thanh thầm thật một trường ta tại lên kêu nhân vung chấn động. lừng không ngã xuống đất, Nhưng lại nhanh chóng lộn người đứng nhú nghĩ. Chẳng lẽ đám người này thật sự là quỷ hồn? Sao một trường của ta không đánh gục bọn chúng quái quái quỷ đám kia hai rồi lại Chí chỗ? La Sao gục dậy. mày lập lơ lẽ là đỡ, của bị dị, ở sự đột nhiên hắn lại nhớ tới tiếng kêu quái dị chít chít kia giống như tiếng quỷ khóc than tiêu la thanh không khỏi dùng mình trong lúc đang suy nghĩ lại có ba bốn bóng đồng loạt nhảy lên bay qua những ngôi mộ ba người này khi mà nhảy lên chưa ra ba hướng đáp xuống các ngôi mộ tiêu la thanh đ ả o mắt đột nhiên nhảy lên một trường đánh về phía người ở giữa tên quái nhân kia không ngờ tiêu la thanh lại bay lên nghênh chiến có phần trở tay không kịp đang lúc suy nghĩ trường lực mạnh mẽ của tiêu là thành đã đánh trúng ngực của hắn ụp một tiếng tên quái nhân bị đánh bật ra lao đào trên không rồi ngã xuống đất tiêu là thành nghe thấy tiếng dệt này rõ ràng là tiếng người chứ không phải là tiếng q u ỷ hắn liền mạnh dạn hơn một trường trúng đích thân hình của hắn như là bánh xe xoay một vòng trên không lao về phía người bên trái người nọ vừa đáp xuống mộ tiêu la thành đã ập xuống một quyền ngũ đình phá thạch đánh xuống đầu hắn bóng m a bên phải thấy tiêu la thành tấn công đồng bọn bên trái lập tức vận khí nhanh như chớp l à o tới giơ tay đánh lại một quyền vào lưng của tiêu la thành tên quái nhân bên trái dồn hết sức lực đỡ được một chiều ngũ đình phách thạch của tiêu la thành hắn bị chấn động đến mức thân hình lao đảo bộ pháp lùng lay nhưng không ngã xuống khỏi mộ bóng mà bên phải đang lao tới thấy nắm đấm sắp sửa đấm trúng lưng của tiêu l a thành thì hắn bỗng nhiên nghiêng người sang một bên n g ậ y nò dùng lực quá mạnh một quyền đánh vào không khí thân hình không tự chủ được ngã về phía trước tiêu l a thành thừa thế vỗ ra một trường đánh trúng lưng người đó trường này rất là nặng tên quái nhân kêu lên một tiếng thảm thiết phun ra một ngụm máu thân hình ngã thẳng xuống mộ Tên quái nhân bên trái trước đất thấy Tiêu Thành trong bên nhân cũng bị đồng bọn ngã ở về phía trước đụng chúng Cũng rời xuống、đất. Hoàng Vân Anh nháy quái rời phía Chỉ bị Ở về La m ắ t Đã đánh bị t h ư ơ n g g mấy cao thủ i ố n như là quỷ hồn Không khỏi kinh hãi thầm nghĩ、Võ、công của hắn cao cường như vậy, Không g khỏi hãi thầm là quỷ Võ vậy của cao b i ế tên là nào đệ tử t môn phái、nào. 13 tên quái nhân giống như là u linh kia tuy bị tiêu la thành đánh bị thương bốn người nhưng những người còn lại vẫn tiếp tục vây đánh trong lúc suy nghĩ tiêu la thanh không kịp chào hoàng vân anh và mộ dung cường đột nhiên nhảy lên đuổi theo đám người u linh kia k i n h công của tiêu l a t h a n h cực kỳ cao siêu hắn nhảy vọt qua ba bốn ngôi mộ ba lần lên xuống đã áp sát người cuối cùng đột nhiên vùng hai tay xé gió bay lên bay thẳng lên cao ba bốn trượng bàn tay phải lật lại đánh xuống đầu của tên quái nhân phía trước bỗng nhiên một tiếng cười quái dị vang lên một bóng người màu đen từ phía sau một ngôi mộ lao ra nghênh đón tiêu l a t h a n h tiêu là t h n h thành ấ y tên quái nhân n quái y bay biết ra với tốc độ kỳ lạ, g a y là t ủ lại ĩ n tên u linh、kia. Hắn không dám khinh thường, tai phải vận nội lực. Một chiều lùi đình tấn kích, người và trưởng cùng lao xuống. Trường người h phải chiều kích, hai của lực, lực của c kia. tay lao một u lùi dám và m một nhau, hự t ế n riêng nhẹ, g bị ó n người đen g màu b chấn Thành đất. động ngã xuống、đất. Tiêu thành lại Lạ bị một luồng nội lực mạnh mẽ đánh bật ra ba t r ư ờ n g rơi xuống một ngôi mộ hắn kinh hãi từ khi bước chân vào giang hồ tới n à y chưa từng gặp cao thủ như vậy hắn ngẩng đầu nhìn chỉ thấy đối phương là một người lưng gù mặc áo đen khuôn mặt đầy sẹo xấu xí vô cùng người lưng gù xoay người nhanh chóng đứng dậy một trường đánh về phía tiêu la thành như là tia chớp hắn muốn nhân lúc tiêu la thành chưa đứng vững đánh hắn bị thương nhưng tiêu la thành vừa thấy hắn giả chiều liền đột nhiên nhảy lên né tránh một cách linh hoạt bay thẳng tới người lưng gù hư lạnh một tiếng đột nhiên tiến lên hai bước tay phải đánh thẳng vào ngực tay trái chém ngang vào chỗ hiểm ở dưới s ư ơ n g sườn đối mặt với thế tấn công hung hãn như vậy tiêu la thanh không né tránh hai tay chắp lại sử dụng chiêu thức phân vân thủ nguyệt vừa tấn công vừa né được cả hai trưởng của người lưng gù qua hai chiêu giao đấu người lưng gù đã biết tiêu la thanh là đối thủ mạnh tình thế buộc hắn phải lùi lại hai bước để tránh thế công của tiêu la thành người lương gù ra tay mấy chiều không trúng đột nhiên nổi giận sát khí nổi lên một chiều ngã hổ cầm dương đánh thẳng về phía tiêu la thành tay trái sử dụng thuật cầm nã chuyên tìm các khớp xương và huyệt đạo của tiêu la thành tay phải nắm chặt lại tấn công mạnh mẽ người lương gù đồng thời sử dụng hai loại võ công khác nhau vừa tấn công vừa phòng thủ chỉ riêng võ công phân t h â n này cũng đã đủ khiến cho một bậc tông sư võ l ầ m bị thương tiêu là thành thầm kinh hãi không ngờ người l ư n g gù có vẻ ngoài xấu xí này lại có võ công cao cường như vậy sau khi né được hai c h i ề u tấn công hắn lập tức phản công quyền cước cùng ra tiêu là thành ra tay nhanh như chớp trong n h á y mắt đã đánh ra năm quyền ba cước người l ư n g gù bị ép lùi lại hai bước nhưng mà vừa lùi lại liền tiến lên vung quyền tấn công trong nghĩa địa một trận ác chiến hiếm thấy trên giang hồ diễn ra chỉ nghe tiếng quyền p h ò n g rít lên đánh nhau vô cùng kịch liệt đây là một cuộc quyết đấu cực kỳ khốc liệt người l ư n g gù dường như là cảm thấy với võ công của mình mà lại đánh ngang tay với một kẻ vô danh trên giang hồ điều này khiến hắn thật sự là nổi giận quyền pháp càng lúc càng mạnh liên tiếp tấn công lúc này tiêu la thanh dường như có nội lực vô tận và chiêu thức kỳ diệu vô cùng cho dù người lưng gù có độc ác đến đầu thế tấn công có hung hãn đến đầu hắn đ ề u có thể bình tĩnh đối phó lúc này dường như chỉ có hai người đang giao chiến m ộ ư ơ i ba tên u linh đã biến mất không thấy tầm hơi hoàng vân anh và mộ dung cương cũng không thấy đâu vừa đánh tiêu la thanh vừa nghi ngờ tại sao hoàng vân anh và mộ dung cương không đuổi theo Trong lúc suy nghĩ, một trường, Tiêu Thanh một bước, từ từ tay thấy tay tươi Tiêu Thanh thầm trường ra rồi loại nghĩ, người lưng đánh lên. bàn hắn như máu. La thành giận mình thầm nghĩ, chẳng gù lúc La lùi lại La lẽ đây là bước, Chỉ của cực suy máu. đây phải pháp đỏ ép dơ kiến ỳ khó thành, luyện xa thức võ học của t i ê u l a thành rất uyên bác hắn biết sự độc ác của loại t r ư ờ n g lực này ánh mắt không rời khỏi bàn tay đỏ tươi của người l ư n g gù bỗng nhiên người lưng gù từ từ đẩy tay phải tới đợi khi mà trường lực của hắn đánh tới trước ngực tiêu l a thành đột nhiên vươn tay phải ra hai ngón trỏ và ngón giữa trụm lại nhanh chóng điểm vào trường chu xà của người lưng gù t r ư ờ n g và ngón tay chạm nhẹ vào nhau sắc mặt của tên quái nhân lưng gù biến đổi đột nhiên nhảy vọt lên phía trước tiêu l a thành vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích dừng lại một lúc lâu tên quái nhân lưng gù trầm giọng hỏi người lợi đệ tử của n g ư ờ i nào tiêu la thành cười lạnh một tiếng nói võ công của các hạ cao siêu như vậy chắc hẳn không phải là kẻ vô danh tiểu tốt tên quái nhân lưng gù lạnh lùng nói người không nói ta cũng có thể nhìn ra ngón tay đó chính là hàn tâm chỉ đã thất truyền trên giang hồ mấy chục năm tiêu la t h a n h mỉm c ư ờ i nói tiếp n g ư ơ i đã biết uy lực của hàn tâm trì có muốn thử một chút không tên quái nhân lưng gù khẽ quát lên n g ư ơ i có tuyệt kỹ hàn tâm trì đ ộ c bộ võ lâm chẳng lẽ lão phù lại sợ người sau tiêu la t h a n h thầm nghĩ tên lưng gù đã tự xưng là lão phù chắc hẳn là một lão già rồi Lúc này, bỗng nhiên từ trong truyền đến một tiếng thanh. khu thất từ một kiều mộ la t h a n h kaka tiếng kêu này vô cùng thê lương trói tai tiêu la t h a n h g i ậ n mình hắn biết tiếng kêu này là c ổ hoàng vân anh chắc hẳn nàng đã gặp phải kẻ thù mạnh chưa kịp suy nghĩ xong hắn đã lao nhanh về phía nơi phát ra tiếng kêu miệng của hắn gọi to hoàng cô nương hoàng cô nương nhưng kỳ lạ sao sau tiếng kêu thất t h a n h c ổ hoàng vân anh lại không còn động tính gì nữa lúc này tiêu r ờ đã địa sáng sương nhưng trong nghĩa vẫn còn màn mỏng. rõ, phủ một t bao i là a Thanh i nơi rồi giao với lần lên xuống, đến đấu đã vừa thành vô cùng kinh hãi hắn lớn tiếng gọi hoàng cô nương hoàng cô nương mộ dung huynh đệ hắn gọi liên tục mấy tiếng nhưng trong nghĩa địa vẫn chỉ có một mảnh tính mịch âm u thê lương tiêu la thanh dù thông minh hơn người nhưng lúc này hắn thật sự là n g â y người điều kỳ lạ là tiếng kêu thất thanh kia chỉ vang lên trong nháy mắt sao trong chốc lát đã không thấy bóng dáng của hai người đâu nữa chẳng lẽ kẻ thù có tốc độ nhanh đến vậy bắt cóc hai người rời khỏi nơi đây rồi sao trong lúc suy nghĩ tiêu la thanh thi t r y ể n khinh công chạy khắp xung quanh tìm kiếm hắn đã tìm kiếm khắp nghĩa địa trong vòng mấy dặm nhưng trên mảnh đất mênh mông này tung tích của hai người nào ở có ở đây Tiêu Lạt thật trạng thái hồ, không biết phải làm sao. Xem ra từ tiếng kêu thất thành rất phát tiếng rốt tấn rơi phải kia, phải kinh hãi mới ai người kia kêu kêu cứu. cuộc là làm lớn là Là lão lưng Hành hồ, không Hoàng、Vân、Anh chắc chắn Nhưng vào Vân công? sự sao. sự sao? ra ra mơ gặp ngụ Xem bị của đã tiêu la thành vừa nghĩ vừa quay người đuổi theo về phía sâu trong nghĩa địa nhưng lúc này bóng dáng của lão già lưng gù cũng đã biến mất tiêu la thành càng thêm lo lắng chỉ biết ngây người đứng trong nghĩa địa hoang vắng thê lương Không khiến nhiên phía Phật. Phật như chuông chứa mạnh phì thường, khiến người ta phải vang lên tiếng niệm Tiếng niệm này vang lên tiếng ẩn người ngẫm. biết bao buổi đột một ta đã qua lâu, sâu là sớm, sức tiêu la à thành tỉnh như bừng khỏi bừng mộng, giấc q u y đầu nhìn lại. Chỉ lại. thành ấ y cách đó b t r ư g k ô n g buột i ế t từ lúc nào đã x ấ t hiện m lão hòa thượng dâu tóc bạc phơ, tóc dâu bạc miệng ặ c cà áo sa trắng. t ê u buồn là thành m i hỏi lão là ai lão hòa thượng chấp tay nói à gì đả phật lão nạp là bách duyên tu hạnh tại chùa thiếu l â m ở tùng sơn Tiêu hỏi, lão ạ c Thanh hỏi, ngơ ngác lại l đ ế nạp đây làm l gì? Nghe Tiêu thấy thí chủ đứng ngây người ra đó rõ ràng là đang bị kích động bởi chuyện gì đó người luyện võ tối kỵ nhất là phân tâm cho nên lão nạp mới gọi thí chủ tiêu la thanh ồ lên một tiếng nói vậy ra là lão thiền sư đi ngang qua đây bách duyên đại sư nghe tiêu la thanh nói năng lung tung cũng cảm thấy kỳ lạ ông khẽ niệm phận một tiếng nói lão nạp không nhìn lầm thí chủ chắc hẳn là một cao thủ võ lầm không biết có thể cho biết cao danh đại tính được không tiêu la thanh đột nhiên thở dài một tiếng nói đại sư không cần hỏi cũng được nói xong tiêu la thanh quay người muốn đi bỗng nghe bách duyên trầm g i ọ n g gọi thí chủ hãy khoản đi không biết thí chủ có đang muốn tìm người không nghe câu nói phía sau tiêu la thanh đang quay người bỏ đi đột nhiên tiến lại gần bách duyên đại sư lạnh lùng hỏi đại sư sao lao biết ta muốn đi tìm người Bách d u y ê nhưng Đại sư t ấ y nháy Tiêu Thanh trong mắt, từ t La cách r đó bà、Trượng、đã đến độ khiến gần. Thân Pháp quỷ dị, tốc độ nhanh chóng như vậy khiến cho ông ta ngạc nhiên. Nhưng tốc ta Pháp cho quỷ dị, vậy bách duyên dù sao cũng là một cao tăng thiếu lầm có đạo hạnh sau khi kinh ngạc ông lại lập tức lấy lại bình tĩnh khẽ niệm một tiếng phật hiệu nói lão nạp trên đường đi có thấy một nữ tử bị người ta bắt đi cho nên mới suy đán mà hỏi vậy Tiêu Thành vội vàng hỏi, đại sư, có nhìn rõ thấy tướng vội hỏi, đại La lão nhìn vàng mạo sư, có của rõ bác ọ n đồ hay không? Chúng chạy vào hướng nào? Bách duyên đại sư khẽ niệm phật hiệu nói khinh công của bọn ác đồ kia cực kỳ cao siêu hơn nữa lúc đó sương mù dày đặc cho nên lão nạp chỉ nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu của nữ tử đang định xem xét kỹ càng thì bọn chúng đã biến mất không thấy tầm hời lão hòa thượng nói đến đây bỗng nhiên nhìn tiêu l a thành hỏi không biết vị thí chủ này cao danh đại tính là gì nữ tử bị bắt đi là ai vậy tiêu l a thành nghe vậy thở dài nói thế này thì nguy rồi nói xong hắn lại nói tại hạ họa tiêu tên là l a thành nữ tử bị bắt đi là bang chủ của thanh long bang hiện nay còn cả có nghĩa đệ của tại hạ nữa bách duyên đại sư nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi nói tiểu thí chủ người nói nữ t ử bị bắt đi là bang chủ của thanh long b a n g sao có thể như vậy được rõ ràng bách duyên đại sư không tin lời của tiêu la thanh nói phải biết thanh long b a n g trên giang hồ danh tiếng lẫy lừng uy danh vang khắp bốn b ề đường đường là một bang chủ thanh long b a n g sao có thể dễ dàng bị người ta bắt cóc như vậy thực ra tiêu là t h n cũng h cảm thành ấ rất y l kỳ lạ. Với võ c ô g và sự t ô n minh của Hoàng Vân Anh、mộ、dung cương, g mộ làm của có sao thờ ể tròng lát, im hơi lặng tiếng lặng n g chốc hơi im bị ư i đi tin. Tiêu ta bắt thật La Thành thờ cóc được. Chuyện khó này là La dài nói nếu như mà đại sư không tin lời của ta thì ta cũng không còn cách nào khác ta đã lỡ lời nói ra chuyện xấu hổ của thanh long b a n g mong đại sư thứ lỗi ta không tiện nói thêm nữa xin cáo tử tiêu La thí a quay hai n nói xong người muốn Duyên vàng niệm nói. h Bách theo khẽ Phật Hiệu h đi. đại vội đuổi Tiểu sư bước, t chủ xin hãy dừng bước lão nạp lần này xuống núi lờ theo lệnh của trưởng môn đến thành l o n g b a n g để hỏi thăm một số việc bây giờ b a n g chủ thành l o n g b a n g bị bắt cóc lão nạp cũng không thể nào trở về chùa thiếu l â m được nếu mà tiêu thiếu hiệp không chê chúng ta cùng nhau đi tìm tung tích của bang chủ thanh long bang có được hay không Tiêu là thành biết từ trước đến nay, thiếu i ê u là t lâm phái là phái đứng đầu trong chín đại phái của võ lâm trung nguyên thế lực hùng hậu nếu mà muốn dẹp yên kiếp nạn này Có thể mượn sức mạnh của chuyện thể thiếu lầm, Thì thật là một mạnh mượn lầm. là đại á n mừng. Thanh nghĩ nói. g mỉm Tiêu cười La vậy đ s ư thật là nói g ư ờ i c tấm lòng nhân hậu. h k ế n cho tiêu muốn ỗ bội i phục. t ê La khưng lại Thanh một chút. Rồi chuyển đề tài khưng chuyển hỏi. Đại sư nói Đại Rồi m u đề sư đến t h a n h l o n g b a n g hỏi thăm một số việc không biết là có thể cho biết được không bách duyên người vẫn luôn nhắm mắt hơi hé mắt nhìn tiêu l a thanh một cái nói không biết tiêu thí chủ có phải người trong thanh long bang hay không tiêu l a thanh lắc đầu nói ờ、uh, không phải nhưng mà bang chủ lại là bạn thân của tệ hạ đại s ư bách duyên thờ dài nói lão nạp xuống núi thề sẽ điều tra một vụ án huyền bí trong võ lâm mấu chốt của vụ án này hoàn toàn nằm ở trên người bang chủ thanh long bang xin hỏi thí chủ người nói thanh long bang đã có người đứng đầu thật sự là như vậy không Tiêu Thành khẽ nhíu mày nói. Theo truyền thuyết Thanh Bất Thiên huyết tiễn thể Thanh theo tiếp nói lời Duyên quy luận Đầu quần đều La lầm Long lý làm Long Lãnh lệnh bang của Bang bang Bang khẽ nhú chủ hùng chúng nghe mệnh Bách mày Và nào Bang kẻ có có đạo võ được nhưng mà bảo vật võ lâm thiên lý huyết đ i ế n đời đời truyền lại cho bang chủ thanh long bang người ngoài không thể nào trộm được cướp được thiên lý huyết đ i ế n thế nhưng sau khi bang chủ đời trước bị người ta sát hại thiên lý huyết đ i ế n cũng đã bị mất Tiêu、La、Thanh nghe vậy giận mình trong thiên huyết thủ tại thời thủ giận nói. Đại nói điến đi, hiện tại bang chủ đường thời là hung hung La lòng lẽ là lý lấy là nghe mình chẳng chủ bang đường vậy sử, bị Bách h Duyên vui mừng nói, lão Nạp Lão k ông dám danh chỉ đích quý bằng hiểu của hiểu bằng quý ta h chủ là hung thủ, nhưng mà có thể từ chỗ í có là mà này từ tìm lai khét thở dài một tiếng nói bàng chủ đời trước của thanh l o n g b a n g chính là bạn thân của lão nạp lúc sinh thời ông ấy vì mọi người trong giang hồ võ lâm giải quyết tranh chấp tạo phúc trò thiên hạ chúng sinh chủ trì chính nghĩa võ lâm Quét sạch tà khí trong thiện tráng trí trưa Thành, lại bị người ta ám hại. Hơn nữa, chết thật là thả sạch hạ. Lại hại. khí Không Hơn là ngờ ông người nữa, ấy ám bị mư. đại sư bách duyên dường như là vô cùng đau xót nói đến đây giọng nói kích động khác thường tiêu làng thanh nghe mà trong lòng chấn động hỏi đại sư không biết băng chủ đời trước của thanh long bàng xưng h ồ như thế nào đại s ư bách duyên về mặt bị thương kích động nói ông ấy là một người võ lâm tôn sưng là vô ảnh thần lòng tiêu hán quyền câu nói này giống như là sấm xét giữa trời quang đánh xuống đầu của tiêu la thành Sao? Gia Phụ, người là bang chủ đời trước của Thanh、Long、Ba、Ngữ. Ta ta Long người Ngử. mừng, không ngờ ta khắp nơi tìm kiếm kẻ thù, lại không đời vui lội nơi kiếm lại biết Phụ, khắp thù, chuyện lặn này. trước được là trụ tìm quá kẻ tiêu la t h a n h vốn đã buột miệng nói ra hắn là con trai của vô ảnh thần lòng nhưng mà sau đó lại nghĩ lại hiện tại ta tạm thời không nên nói ra chuyện này Đại lạ. cái chết thảm của Tiêu hán quyền, Tinh hiện Tiêu tiếp nói. Tiêu siêu sư thương. thương Bách bị bị Hán phát khác Hán chết của cùng có tục công thảm thần Không hề thanh ảnh thần thế. Duyên Quyền. Quyền. quần tuyệt Ông lòng vì vô vẻ Vô Võ mặt ta trí tệ, ra là bình sinh làm việc không màng danh lợi tuy rằng trong võ lâm danh tiếng vô ảnh thần lòng giống như là mặt trời bàn t r ừ a nhưng mà sự thật rất ít người biết lai lịch của ông ấy việc ông ấy bị hại khiến cho lão nạp cảm thấy vô cùng kỳ lạ hung thủ nhất định là bạn thân của tiểu hán quyền hoặc là người quen biết của ông ấy tiêu la thành nghe vậy thầm nghĩ từ lời nói của đại s ư bách duyên hung thủ giết cha Lợ báo phụ tiêu ma, sai. nhất định không、sai. Tiêu là a Thanh đột tuyên biết, nhiên hỏi. Lão bối, không n bối. Lão g i i có b ế t người này k h ô n Duyên nghe vậy, đột nhiên trừng mắt, nhìn Thanh người quen g Tiêu đột mắt, tiêu Tiêu thí biết tiêu、mà. Tiêu t hỏi. ma. chằm chằm ma. La La Bách vậy chủ, a n h lắc đầu thở dài ta đã từng gặp hắn một lần nhưng mà hắn đã chết rồi tiêu la ạ Thành t chỉ y về phía khu rừng sâu rừng ở thành r o n n g g ĩ a trang. Hắn nói. Hắn ở ngay ở g nghe í chủ nhìn thấy hay Thành h người người n trẻ tuổi hay là một người già? Tiêu là là Lạ già? g vậy đã biết bách duyên quen biết báo phụ tiêu m a lúc này hắn cố ý giả vờ không hiểu hỏi Sao? tiêu m a lại là người trẻ và người già chẳng lẽ ngoài kim xà l a n g quân tiêu m a còn có một tiêu m a khác s a o bách duyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời xuất thần thở dài một hơi l ầ m b ầ m nói kim xà l a n g quân tiêu m a sao lại có tên trùng hợp như vậy Hời, <tươi> tiêu thí chủ người nói kim xà l a n g quân tiêu m a đã chết rồi s a o tiêu là thanh nói đúng vậy Hắn tiêu h chết ậ t sự đã r ồ Đại điều Đều lại nói Hải Thi nơi trời người già sư sông sát tưởng Nhưng Bách bầm Bất Máu của Hắn hậu nhân không thể phong thể khắp thành phụ Hay Duyền luận này Vốn rằng ông trang nữ tàn lầm là là ta trẻ em bị la thanh nghe đến đây trong mắt tràn đầy oán hận thuyết thù thân thể run lên vì kích động bất chợt đại sư bách duyên lướt nhìn qua tiêu la thanh hỏi tiêu thí chủ ngươi làm sao vậy tiêu la thanh vội vàng tập trung tinh thần nói ờ không không có gì ta đang nghĩ đến một chuyện kinh khủng ờ đại sư chúng ta mau đi thôi nói xong tiêu la thanh xoay người bỏ đi bách duyên tăng bào b à y phấp phới theo sau hỏi tiêu thí chủ chúng ta đi đâu Tiêu Thanh ta một nhất thiên Thương Thì Tiêu Thanh đột tới Thương mất Trước mắt không có manh mối, Sốt ruột nói đi người nhiên nói đi Hiện giờ Hai người mối mau chuyện Muốn Dung La là La ra Anh Anh manh Chúng Hắn chỉ Hạc nhớ Hoàng mình Hạc Hoàng đích không ích Dương Vân dẫn Dương Vân Cương cũng có gặp gặp Mộ đã vô hôm nay ở nghĩa trang xảy ra chuyện kỳ quái này tiêu la thanh thông minh suy đoán có thể có liên quan đến dương thương hạc đại s ư bách duyên nói dương thương hạc ở đâu lão nạp cũng đang muốn tìm hắn đây Hai người vừa nói vừa thi khinh công phi nhanh đi. Đại sư Bách duyên bám sát theo sau tiêu Thành, nhìn thấy thân pháp vừa vừa người nói triển công Duyên người này lên xuống nhảy vọt, không khỏi chấn động trong lòng, thầm nghĩ. Giang vọt, võ sát Tiêu trẻ tuổi khỏi khi khinh không chấn cao công đi. Đại sau bám thầm lầm, một Xem mà nào La xuất hồ hiện vậy? vậy của hắn, vậy mà không thua kém gì Lão、nạp. đang suy nghĩ đại sư bách duyên bỗng đề khí đuổi theo tiêu la thành sát vai phì hành trong chốc lát đã đến trước rừng cây bỗng nhiên nghe một tiếng ngựa hí thảm thiết vang lên tiêu la thành và đại sư bách duyên đột nhiên mỗi người lách sang hai bên vài thước nhưng lại đồng thời dừng lại trong rừng cây một con ngựa lao nhanh như bay sắp sửa xuyên qua khoảng trống giữa hai người tiêu la thành mắt tinh tay nhanh q u á tiêu lớn một t ế n nhanh như chớp chụp lấy dây cường con ngựa. Hắn ra tay nhanh như tia chớp, con ngựa g tay tay tia ra lấy dây phải chớp chụp chớp, hí l n tiếng, hai chân trước lại, đột nhiên ngã lăn một đột trước đất. t hai lại, i ra cò ê là thành đánh chết con ngựa cùng với thân pháp người cưỡi ngựa bay ra ngoài khiến đại sư bách duyên thầm khen ngợi thì ra trong nháy mắt tiêu là thành đã đánh chết con ngựa ngay khi con ngựa sắp ngã xuống đất Bóng người ở trên ơn ngựa lué lên. Người ở một một lué chỉ thấy kỵ sĩ này là một thiếu niên mặt ngọc mày kiếm da trắng như tuyết mắt đẹp mũi cao môi đỏ răng trắng dung mạo xinh đẹp như là con gái hắn chính là con nuôi của dương thương hạc lý ngọc h ổ lý ngọc h ổ nhìn rõ tiêu la t h a n h và bách duyên đại sư trong lòng chấn động đặc biệt là ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tiêu la t h a n h mấy lần thì ra tiêu la t h a n h đã xéo bỏ mặt nạ ra người dung mạo so với lúc trước là kim xà lăng quân tiêu ma đã khác hẳn thế nhưng lý ngọc h ổ cảm thấy tiêu la t h a n h có một chút quen mặt nhưng nhất thời không nghĩ ra Tiêu lý ngọc hổ tay cầm trường kiếm vừa chỉ đã ngầm vận nội công quán chú vào thân kiếm thân kiếm chuyển động hàn quang lóe lên p h á tiêu ra một trận rú. một ngầm gầm mày. thấy vậy lòng Duyên nhớ Bách k n ngạc trước nội công tình h trước thuần lại niên cái. là n được tuyệt học. Ngừng thành cũng vì một chiều này của lý ngọc hộ mà trong lòng chấn động hắn thầm nghĩ hắn dùng kiếm phát ra tiếng động nói ộ i lại đồi. người đồ Tiêu biến đổi, quay đầu nói công cao trước Chẳng thực lực, sóc của hôm nghệ hơn này ẩn lòng mang Nghĩ đến Thành gấp người tạo mặt lẽ, Lạ quay dấu xấu? đồ đây, đầu vào ý xong tăng y của bách duyên đại sư bay phất phới định đi ngang qua người của lý ngọc hồ bỗng nhiên nghe lý ngọc hồ cười lạnh một tiếng quát đứng lại trường kiếm trong tay run lên mũi kiếm sáng trói chĩa thẳng tới trước ngực của bách duyên đại sư Bách bị áo khẽ vùng. Người đã lách mình bà áo lách cao của có danh thiếu thể khẽ mình thước. Tránh khỏi một kiếm. Thành sông tới nói. Vị huynh đài này, hãy khoan động thủ. Duyên Tiêu Tay này tăng nổi trúng? vùng. Người xông nói. đồng Đại đâm đã đài kiếm. tới Sư sao là lầm. Làm Lạ một Vị t i ê u La t h a n h v u n già tay p h ả một cỗ lực mạnh mẽ theo đánh giả, chặn kiếm theo tay thế thứ tay thấy Tiêu Thanh tay cỗ lực chặn Ngọc Ngọc Lý Lý La đánh vung nhẹ n hai Hồ. Hồ phải h ra, ra với sắp n g tôn r ư ờ n g lực v c ù giá mạnh mẽ, trong lòng đã k n h h tự phụ võ công tuyệt đình mới dám làm càn như vậy người là ai chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu rồi lúc này lý ngọc hộ dùng kiếm chặn ngang con đường nhỏ ở trong rừng đủ cho hai người đi song song bách duyên đại sư nếu mà muốn vào thì phải ép lý ngọc hộ tránh đường tiêu lạt hành cười khan một tiếng nói huỳnh đài nhận nhầm người rồi chúng ta chưa từng g ặ p mặt hoàn toàn xa lạ lý ngọc hộ liền quát nếu mà chúng ta hoàn toàn xa lạ vậy tại sao n g ư h i đánh chết t ò a kỵ chắn đường t a tiêu la thành a ha ha n nói Huynh h cười đ i h à tung quỷ dị, Thần sóc hoàng hốt、không、biết quỷ chuyện gì khiến cho Huynh hoàng Không Khiến gì dị cho sóc có là Đài vừa ộ i rời khỏi đây vậy. Tiêu vã vậy v Thanh đây La nói vừa thầm nghĩ hoàng vân anh và dương thương hạc ở trong túp lều tranh trong rừng sao bên này xảy ra chuyện mà bên trong lại không có động tính gì lý ngọc hồ nghe vậy giữa lông mày bỗng hiện sát khí cười lạnh nói lời nói của người thật là bức người quả thật là quá đáng trong tiếng nói kiếm quang của lý ngọc hổ hàn quang vạn trượng như là sóng lớn vỗ bờ xẹt xẹt xẹt nhanh chóng tấn công tiêu la t h à n h ba chiều tiêu la t h à n h cười khéo một tiếng và chuyển động né tránh ba kiếm lý ngọc hổ ba chiều kiếm liên hoàn ra tay nhanh như là chớp thầm nghĩ nếu không thể làm tiêu la là t h à n h bị thương ít nhất cũng có thể ép hắn lùi lại nào ngờ sự thật không phải như vậy tiêu l ạ thành không những không lùi lại mà còn tiến lên nửa bước một tay hướng thẳng đến khớp khỉu tay phải của lý ngọc hồ lý ngọc hồ giận mình rút kiếm nhảy lùi lại hai bước quát người r ú t cuộc là ai đến đây làm gì tiêu l ạ thành khẽ mỉm cười nói chúng ta đến tìm nhất bút chỉ thiên dương thương hạc dương minh chủ Sắc mặt của lý ngọc hộ ổ đổi, hơi nháy Hắn lạnh như hồi Bách biến liền biến mất. Hắn cười lạnh nói, nói người người rồi. Đại trong Duyền đ mắt mất. các vậy, ôm là của cốc Sư t nghe h hô i i ê lên n n một t ế p t thuộc Đạt Ma Đường của Thiếu Hiệu Bách Hổ h nói, Duyền Nạp Đường Ngọc n Lão là Lâm. Lý của Ma g vậy trong lòng kinh hãi thầm nói không ngờ lão hoạt thương này là một trong tứ đại thần t à n g của thiếu lâm phái Lý lộ lâu lâu là lão Ngọc trên nhiên nụ nói ngưỡng ngưỡng tiền cười, Hồ Thì mặt đột một tiếp. ra mộ, mộ. Đã đã ra bách ố bối, bối. i đại nổi thiếu Xin kiếm tiền là lầm. Lý lão mà một mắt độc trong tứ đại thần tăng nổi danh của thiếu lầm. Xin thứ ra cho danh văn Ngọc hồ, mắt vụng về, không nhận chứ Hồ, của về, b duyên đại sư nghe lý ngọc hồ xưng danh hiệu trong lòng chấn động thầm nghĩ nói như vậy hắn chính là hậu khởi tri tú nổi danh võ lâm của hiệp nghĩa đạo con nuôi của dương thương hạc lý ngọc hồ đột nhiên thở dài một tiếng ảm đạm nói bách duyên đại s ử các vị đã đến muộn một bước nghĩa h ụ dương thương hạc đã bị người ta sát hại thi thể ở trong túp lầu tranh ở trong rừng ông ấy ông ấy chết thảm lắm lý ngọc hồ nói đến đây nước mắt tuôn rơi bách duyên đại s ử kinh ngạc nói sau dương lão anh hùng đã qua đời rồi sau lý ngọc hồ nước mắt tuôn t r à o nói nếu đại sư không tin xin mời vào rừng xem xét tiêu là thành nghe vậy lông mảnh nhíu chặt đây là tin dữ mà hắn đã dự liệu được không ngờ dương thương hạc thật sự là đã gặp chuyện không may bách duyên đại sư không nói một lời người đã chạy vào rừng tiêu l a t h a n h đột nhiên trừng mắt nhìn lý ngọc hổ lạnh lùng nói lý ngọc hổ làm phiền người ở đây chờ một lát lý ngọc hổ trừng mắt tức giận nói n g ư ơ i là ai chẳng lẽ n g ư ơ i cho rằng ta là hung thủ giết chết nghĩa phụ hay sao tiêu l a t h a n h lạnh lùng nói n g ư ơ i là con nuôi của dương thương hạc dương minh chủ bị người ta sát hại n g ư ơ i dù sao cũng nên báo thù dựa hận cho ông ấy chứ lý n g ọ u h ổ nói sau người lại nói ta không báo thù cho nghĩa p h ụ tiêu là thành nói muốn truy tìm manh mối của hung thủ thì phải cẩn thận điều tra cho nên tai hạ giữ lý huỳnh lại chính là muốn hỏi một số chi tiết không phải nói lý huỳnh là hung thủ đâu Trong thấy từ trong Tiêu Thanh tiên rừng ra hỏi, Lão nói chuyện Duyên lúc La Chỉ Bách mà Đại vội đi hỏi bối Sư vã dương thương hạc thật sự là đã chết rồi sau bách duyên đại sư lắc đầu thở dài nói trong túp lều có ba thi thể hai người già một người trẻ tuổi ngoài sân thì thi thể khắp nơi nhưng lão nạp không nhận ra dương lão anh hùng xin thí chủ vào bên trong nhận diện một chút tiêu la thành nghe vậy quay người đi vào rừng đi qua m ư ờ i mấy t r ư ợ n g rừng cây dậm dạp Qua giữa nhiên ở giữa có m ộ tiêu khoảnh đất trống khoảng trống đất độ m ư ờ mấy nằm trượng, tranh t r gian nhà cạnh nhau. ba n gian nhà tranh nằm cạnh nhau. Trên bãi ba cỏ trước ba gian nhà tranh đó, m á mè nằm khắp nơi, l a l i ệ t đầy đất, t lờ h i thể h k ô n g đầu, cụt tay đứt cụt c tay h â n Tiêu liếc a Thanh l mắt một cái đã nhận ra những người này chết là đệ tử của thanh long bàng hắn vội vàng đi vào gian nhà chính giữa trước cửa ngã lan ra một người đàn ông lực lưỡng người này ăn mặc kỳ quái không phải là người của thanh long bàng bên trái phải thi thể của người đàn ông lực lưỡng dựa vào tường xám đứng thẳng hai lão nhân trên ngực mỗi người đều bị đóng một thành kim xà kiếm dài một thước đã tắt thở từ lâu hắn đưa tay rút kim xà kiếm ở trên ngực của dương thương hạc nhanh chóng bước ra khỏi rừng Bách biết oán Ngọc Hồ vẫn còn ở trong đó. Tiêu là thành chầm có Ngọc chết còn Hồ thanh hỏi.、Lý、Huỳnh, không biết người có nhận thanh không? Lý Ngọc Hồ oán hận nghĩa Duyên Tiêu Tiêu này vẫn trong rộng người nói. Kim xà kiếm đã đâm chết Giang Nam Đại đó. đã đâm lại kim kiếm Kim kiếm Kiếm, giết Sư và là xà xà Lý Lý Lý ở Tam ta. ra của mà. phụ Ta Lý nói g người Không chung c Hổ huyết hải thầm thủ không đội trời chung. Bách Và Duyên n sư trời đội Đại Sao Thanh của này kiếm Kim là xong à làng quân Tiêu Ma hay a s ó i x o n ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn chằm chằm vào mặt của tiêu la thành bởi vì tiêu la thành đã từng nói tiêu ma lúc trẻ đã chết vậy t h a n h kim xà kiếm này từ đâu mà có lúc này tiêu la thành ngẩng đầu nhìn trời suy tư trong lòng thầm nghĩ thanh kim giả kiếm này giống hệt với thanh đoàn kiếm mà ta đã từng sử dụng ta thề với trời chuyện này tuyệt đối không phải là ta làm nhưng hung thủ là ai tại sao hắn lại dùng kim giả kiếm để vu an ta là hung thủ bỗng nhiên hắn thở dài một hơi nói lý huỳnh hung thủ không phải là tiêu ma kim xà lang quân tiêu ma đã chết rồi hai mắt của lý ngọc hổ lộ ra một tia lửa thù hận quát lớn tiêu mà chết như thế nào <cười> ngươi là ai tiêu là t h a n h nói lý huỳnh hiện tại người tạm thời đừng hoài ta là ai huỳnh đ ề có một chuyện không rõ không biết lý huỳnh khi nào thì đến đây làm sao ngươi biết nghĩa h ụ của ta ở chỗ này lý ngọc hổ trừng mắt quát người rất đáng sợ nếu không nói là thân phận lai lịch rõ ràng là tiêu là thành bị hắn mắng liên tục trong lòng nổi giận nhỡ mày lạnh lùng quát câm miệng lý ngọc h ồ cười lớn một t i ế n g nói người không nói ra danh hiệu ta tuyệt đối sẽ không để người rời đi tiêu là thành nhíu mày lạnh lùng đáp nếu người tự tin thanh kiếm trong tay có bao nhiêu uy lực có thể làm ta bị thương thì cứ ra tay đi bách duyên đại sư đ ứ nói g người gương cung vàng đứng giữa hai người bên bạch cạnh, n thấy hai hai kiếm, vội cười Hai vị giận,、uh, hai vị giận, tử tử Thiếu Hiệp, vị này là... Bách giận, xin giận, nói. vị vị vị bớt bớt tử tử gì này Duyên có Lý là... đến ạ i nói Sư đ đây đột nhiên nghe thấy tiêu l a t h a n h dùng công phu truyền âm nhập mật vội vàng nói lão tiền bối xin đừng nói ra tên của ta bách duyên đại sư vốn tưởng rằng tiêu l a t h a n h là thiếu niên khí thịnh không muốn tỏ ra yếu thế với lý ngọc hổ nên là không nói ra tên lúc này nhà vậy vội vàng ngậm miệng lý ngọc hổ thấy miệng của tiêu là thành mất máy nhưng mà không phát ra tiếng biết là đang dùng công phu t r n âm nhập mật nói chuyện với bách duyền đại sư hắn cười lạnh lùng một tiếng nói đại sư nếu mà người không tránh ra ta sẽ ra tay đấy lúc này lý ngọc hổ dơ kiếm ngang ngực như là sắp sửa ra tay tiêu l ạ thành đột nhiên bước tới một bước đi đến trước mặt lý ngọc h ổ quát lý ngọc h ổ người ra tay đi lý ngọc h ổ dùng trường kiếm quét ngang một kiếm tiêu l ạ thành đợi đến khi kiếm thế sắp đến nơi đột nhiên lách người tu một cước đá vào m ả n h môn của lý ngọc h ổ lý ngọc h ổ cổ tay trầm xuống tránh được một cước cổ tay co duỗi trường kiếm biến ảo thành một m ả n h kiếm hoa phân công tấn công ba đại huyệt của tiêu la thành tiêu la thành kinh ngạc kêu lên một tiếng đột nhiên thi triển một c h i ề u ngưỡng quan thiền trượng theo kiếm quang đang ập tới ngã ra sau kiếm thế của lý ngọc hồ nhanh chóng biến đổi chiêu thức kim trầm đ ì n h hải nhanh chóng điểm xuống phía dưới nhưng tiêu la thành trong lúc cúi người xuống mượn thế xoay người như là cối xoay gió vòng qua lý ngọc hồ đứng thẳng dậy vung tay đánh một trường rồi quát lên lý ngọc h ổ mới chiều kiếm thuận này của người học từ đâu ra vậy Tiếng quát tiêu thành xét một tiếng từ Thì tấn tiêu thành cười nói liên người Kiếm lại điểm điểm đến này lớn như sấm xét, Chấn động màng nhĩ ong ong Ngọc lạnh quan hắn động muôn ngàn điểm hàn quang lúc điểm lúc chém, Nhanh chóng tấn công gì đâu chiều là của Học của Lúc lúc chém ba Lý là Hổ Hử sấm bà kiếm này liên hoàn ra tay cực kỳ sắc bén c h ỉ cảm thấy một luồng ánh sáng bạc từ chân trời giáng xuống bách duyên đại sư thấy vậy kinh hãi c h ầ m giọng quát lý thiếu hiệp kiếm hạ l i ê u t ỉ n h bách duyên đại sư còn chưa dứt lời c h ỉ nghe thấy một tiếng hư vang lên kiếm quang đầy trời đột nhiên thu lại lý ngọc h ổ tay phải hạ xuống cầm ngược trường kiếm quay đầu chạy nhanh đi chỉ thấy tay áo của t i ê u là thành bị rách n g ư ờ i người nhìn bóng lưng của lý ngọc hồ đang chạy nhanh khẽ thở dài một tiếng nói người này võ công thâm sâu khó lường võ học cao hơn cả ngài mi tam hiệp thật sự là khiến cho người ta nghi ngờ Bách bị chưa được chứng chiều Kinh Hồn chưa định Thấy Thanh không thương Khẽ thở Thiếu Hiệp Hôm được chứng kiến hai vị giao thủ mấy chiều, Thật Duyên dài Tiêu Tiêu nay nói kiến rộng Đại Giao sư La vị tầm mắt mấy là mở sóng sau sô sóng trước lớp người mới thay lớp người cũ quả nhiên không sai tiêu la t h a n h nói lý ngọc hổ hắn là hung thủ bách duyên đại sư lắc đầu nói sao có thể như vậy được đột nhiên một giọng nói lạnh lùng già nua truyền đến nói tiếp không sai tên tiểu tử đó chính là hung thủ giết dương thương hạc h à n thanh thương tiêu la t h a n h và bách duyên đại sư nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ trong rừng Chậm bước ra một rãi ra lão, lão, lão nhân áo trắng hư lạnh một tiếng nói lão Phù h k ô nhân g t í c chuyện chết Cũng c h thiên hạ chết hết cũng không lo liên bào trong quan động Người đến ta u ó i khiến này ông của ta b áo c chặt h nhíu thanh Duyên Tiểu mày lồng nói Đại Sư nhíu chặt lồng mày. là l ã trắng u miêu y này ẩn nguy ê n Người Ẩn Liên bối biết có chứa cơ sát vụ võ lụy lầm ấ t t là lớn hay không? Lão không nhân hay áo r lạnh lùng nói tiểu tử ngươi dựa vào cái gì mà dạy dỗ lão p h ù tiêu là thành đáp văn bối nào dám dạy dỗ lão tiền bối chỉ là cảm thấy tiền bối quá nhẫn tầm tiêu là thành hơi dừng lại một chút rồi quay đầu với bách duyên đại sư đại sư chúng ta mau truy đuổi lý ngọc hồ đột nhiên nghe lão nhân áo trắng quát lớn chậm đã lão nhân áo trắng xoay người c h ắ n n g a n g trước mặt tiêu là thành bách duyên đại sư khẽ niệm phật hiệu nói À gì đả p h ậ tiêu t h ệ thiện tài. n thiện tài. Xin vị thí chủ này, nhường đường để chúng hùng tài, tài. thí tôi bắt hùng thủ. t i chủ vị để la thành nhìn lão nhân áo trắng một cái lạnh lùng hỏi không biết lão t u y ề n bối có gì trị giáo hai mắt của lão nhân áo trắng lạnh như lưỡi dao nhìn thẳng vào mặt của tiêu la thành lạnh lùng nói lão p h ù có một việc muốn hỏi các hạ tiêu là thành nói việc gì lão nhân áo trắng nói lão phù muốn hỏi tùng tích một người tiêu là thành ngần người nói là ai lão nhân áo trắng nói thiên lý truy tùng vạn lý hồng bách duyên đại sư nghe thấy danh hiệu này trong lòng chấn động thầm nghĩ tên thiên lý truy tùng vạn lý hồng này là một tên đạo tặc độc hành gây chấn động khắp nơi suốt 47 n ă m trước nghe đồn võ công c quán cái thế hành tung bí ẩn đặc biệt giỏi kỹ thuật trộm cắp năm đó các bí kíp võ công chấn phái của các môn phái đều bị vạn lý hồng này trộm đi bởi vậy các môn phái võ lâm từng phái người truy bắt vạn lý hồng khắp nơi nhưng 40 n năm rồi vạn lý hồng này vẫn bạt vô âm tín đến nay vẫn là một vụ án bí ẩn không ngờ hôm nay lại nghe thấy cái tên này chẳng lẽ tên thiên lý truy t ù n g vạn lý hồng này có liên quan đến tiêu là thành t r è o tuổi này sao Bách biến, bối, Sắc chầm có chuyện cao nghĩ nhìn Thành. Thành hồi hỏi nhân nhiên hỏi. phải Duyên quay Tiêu Tiêu lâu chuyện đây, này đến sang ngâm nói. tiền người trắng rộng Người nhân? Đại đại đột mới sư gì? mặt Là Là Lão là Lão có áo của vạn lý hồng không tiểu từ nếu lão phù không cho người nếm thủ chút lợi hại chắc là người cũng sẽ không sợ t a vừa nói xong đột nhiên vung tay chém ra một trường một luồng trưởng p h o n g mạnh mẽ xé gió rít gào thang hướng tiêu là thành đánh tới Bách trái, là là của tạc ngạc cùng, công cao cường của nghe Thanh nhân thời, thiên hồng. kinh thảo thiếu như Thanh nhân Duyên Tiêu truyền truy Tiêu này vậy. tên niên nói tùng vạn Trong lòng nào vung trường trắng. Đại đào đỡ lại sư một tay một La là lý lý La lão áo vô võ tiêu la thành t n g lòng kinh hãi thầm nghĩ. lão là lại kinh nghĩ, nhân này là ai? nội công hãi ai, thầm thâm h sao ậ u Tiêu như Thành vậy? Lạ gầm lên một tiếng nhảy vọt lên cả người lao về phía lão nhân áo trắng lão nhân áo trắng lần này đánh ra trường lực người như là quỷ mị một bước đã đuổi đến trước mặt tiêu là thành lại đánh xuống một trường Tiều thành thường, tay trái, tấn huyệt. trắng thấy Tiều là thành sau khi hướng hai trường người, phải hai đại khi hai sau là Lão là mãnh hắn phân nhân hướng dũng vươn nắm công công dị đấm áo bách duyên đại sư tăng y bay phất phới người đã đến trước mặt lão nhân áo trắng cao giọng gọi lãnh diện thần quân tiêu ế n như vang nhân trắng g gọi kim loại vài rội trói chạm, vang lão nhân áo trắng bị Bách là Lão áo tai. bị d u y n tiếng, thân sắc rừng rừng hơi động, lạnh lùng nói. Đại gọi hơi Sư sắc một h c y ệ n Không ngờ trong giang gì? hồ võ l ầ m còn có người nhận phù. ra lão thành i ê u La t nghe nói lão nhân áo trắng là lãnh diện thần quân lăng trung sương người nổi danh ngang hàng với đại bì thần ni hơn bốn mươi năm trước không khỏi kinh hãi biến sắc thầm nghĩ hỏng rồi hôm nay e rằng không thể nào thoát khỏi sự dây dừa của hắn thì ra tiêu la thành biết lãnh diện thần quân lăng trung sương năm xưa có một mối thù với thiên lý truy t ù n g vạn lý ổng bách duyên đại sư nói lão nạp bách duyên hôm nay có thể may mắn gặp được lăng thí chủ thật l à duyên phận ba đời mới có lãnh diện thần quân lăng trung sương cười lạnh một tiếng nói lão phùa xưa nay không muốn dài dòng với đám hòa thượng các người khuyên người đừng xen vào việc của người khác đột nhiên nghe thấy lăng trung sương quát t i ể u tự n g ư ơ i muốn chạy đi đâu lúc này tiêu la thanh nhân lúc hai người nói chuyện đã bỏ chạy bách duyên đại sư thấy lăng trung sương muốn đuổi theo đột nhiên ra tay túm lấy tay áo của lãnh diện thần q u ầ n gọi lăng thí chủ xin nghe lão nạp nói một lời lãnh diện thần quân lòng trùng xương hất tay ra, đám ỡ lấy một chảo của b c h Duyền tung Đại Sư, ộ t quát Tên cước vào bụng của Bách duyên đại sư quát lên. Tên chọc, đá Đại vào bụng Duyền lên. Sư ô một nay nếu để tên tiểu tử đói chạy thoát, Lốc Phu nhất định sẽ tìm người tính、sổ. Lãnh diện thần quân chạy tiểu Phu để đói đá tử thoát, tìm Lốc sẽ sổ. m cước b ư ớ c lùi bách duyên đại sư người đã như tên rời cung bắn nhanh ra ngoài nhưng bóng dáng tiêu la thành đã biến mất trong ánh mặt trời trói t r a n g Bách Duyên Đại đ Sư thì n i người đi vào khu rừng phía sau lăng Đi vào rừng, đầu lên, chỉ thấy Tiêu Đại nói, Tiểu ê lên, n nhanh, rừng lăng trung sương. rừng, ngần Thanh đứng chạy chỉ khu phía thấy tranh. Bách duyên đại sư sở nói, Thiếu Hiệp, thân xoay sau trước người. đầu đã vào túp Pháp sừng sứng Sư La thật Duyên đến ra trước khi bỏ chạy tiêu la t h a n h đã dùng giọng truyền âm nhập mật nói với bách duyên đại sư hãy đợi ta trong rừng bách duyên đại sư không ngờ tiêu la lạ thành lại có thể trong nháy mắt đã đến trước túp lều tranh ở trong rừng thân pháp biến mất nhanh như chớp này khiến bách duyên đại sư kinh hãi không thôi tiêu la thành khẽ mỉm cười nói đại sư chúng ta mau truy bắt lý ngọc hồ bách duyên đại sư nhíu mày nói tiêu thiếu hiệp hôm nay lão nạp vừa đến lạc dương nhưng gặp v à i truyền kỳ lạ thật sự là quá nhiều t i ề u là t h a n h nói võ lâm hiệp này sắp đại loạn những tên mà đầu ẩn cư đã lâu năm đều bị ba bảo vật võ lâm dẫn dụ ra ngoài c h u y ề n kỳ lạ tự nhiên là nhiều vô số kể Bách giác có cảm giác thân quen từ lâu. Cho thở Thiếu Hiệp, nhưng không hiểu, thân khi gặp nhau ở nghĩa địa, những lời người nói, ta đều không nghi Duyên dài Tiều tuy đầu, quen lâu. đều nên nói, nạp người lần người nói ngờ. Đại địa, lại mới lời Sư từ từ ta ở là mà gặp gặp lão nhưng người nói lý ngọc hổ là hung thủ giết dương thường hạc thật là khiến ta t r ầ m mối không rõ bởi vì trừ ma độc kiếm là tân minh chủ hắc đạo võ lầm hiện nay tiêu la thành nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp hắn đột nhiên kích động gọi sư thúc thanh nhi đáng chết tiêu la thành đột nhiên quỳ xuống trước mặt bách duyên đại sư bách duyên đại sư kinh ngạc trước hành động đột ngột của tiêu la thành ông đưa hai tay đỡ tiêu la thành dậy đột nhiên thấy hắn nước mắt l ư n g tròng bỗng nhiên trong lòng ông chợt hiểu vui mừng gọi người Người là tiêu đại ca u Quân Tiêu vụ vì... thảm sát trăm người ở Hải Phòng chính Kim Ma. Sà người Loan. Còn cũng Lan Bởi ở vì... là sau đó tiêu la thành kể lại toàn bộ sự việc cho bách duyên đại sư nghe bách duyên đại sư kích động không thôi tay vớt ư tóc của tiêu la thành r ù n r i ọ n g nói thành nhi con không sai dù trước kia con dùng danh nghĩa tiêu ma gây ra nhiều sát nghiệp nhưng mọi người sẽ tha thứ cho nỗi khổ tâm của con lão nạp quá vui mừng t i ê u đại ca vẫn còn một đứa con hiếu thảo như người ở trên cõi đời này tiêu la t h a n h lau nước mắt nói sư thúc năm đó con bị bá bá tiêu ma đẩy xuống vực sâu lúc mà tỉnh dậy thấy một lão nhân áo xanh vô cùng từ ái chăm sóc cho con ông ấy chính là ân sư của con thiên lý truy tung vạn lý hồng bách d u y ê n đại sư khẽ thờ giải nói đây có thể coi là tạo hóa của người gặp được vị kỳ nhân tính tình cổ quái đó tuy sư phụ người là một tên trộm kỳ quặc nhưng ân huệ của ông đối với người cũng có thể coi là ân nhân của lão nạp không biết vạn đại hiệp hiện giờ ở đâu tiêu là t h a n h nói sư phụ con sau khi cứu con ba tháng thì qua đời bách duyên đại sư kinh ngạc nói sao cơ vậy võ công của người là do ai truyền thụ Tiêu lúc Thanh tự học. nói con là l do này trong đầu tiêu la thành nhớ lại chuyện đã qua mười mấy năm trước hắn nhớ lại lúc mình rơi xuống vực sâu được một lão nhân áo xanh cứu sống ba tháng sau lão nhân rời khỏi nhân gian trước khi chết lão nhân dặn đi dặn lại hắn Con Cả Lão Phu là một tên、trộm. Thiên Lý, Kỳ Tùng, Vạn、Lý、Hồng. à! là Lý, Lý Phu một trộm. đời... trộm hết bảo vật thiên môn hạ, phái. bảo bí với võ cùng công của các kíp lão p h ù vốn có thể dạy người trở thành một kỳ nhân võ lâm xưa nay chưa từng có nhưng lão p h ù không còn sống được bao lâu nữa còn à cuối cùng ta nói cho con một chuyện ba tháng này lão p h ù cẩn thận xe m mạch của con phát hiện tiêu la thành nhớ lại sau khi vạn lý hồng chết hắn không để ý đến lời dặn dò của vạn lý hồng tự mình nghiên cứu những bí kíp võ công chất trồng như núi bảy năm sau tiêu la thành mới phát hiện cơ thể mình có dị thường mỗi khi vận công lại đau tim Khí lực tiêu tán Tiêu lạ thanh nghĩ đến đây, Chận nghe bách đến đây đ duyên i sư thành ở d i ó i t i nghe lý trùy t n vạn lý ồ n Người công những duyên thanh n g g Ca có thể học được phúc hóa đời đó Tiêu trộm hết thư thể Từ Thật tạo lầm h kỳ kíp võ võ là là bí vậy trong mắt đột nhiên rơi xuống một dòng nước mắt n h ẹ n ngào gọi sư thúc còn hối hận vì đã không nghe lời sư phụ tiêu la thành đột nhiên kìm nén nỗi buồn ở trong lòng lắc đầu nói、um, không không có gì đâu bách duyên đại sư thấy sắc mặt của tiêu la thành thay đổi thất thường biết là trong lòng hắn có điều giấu giếm nhưng tiêu la thành không nói ông cũng không hỏi thêm bèn chuyển chủ đề nói thành nhi hôm nay dương thương h ạ c h à n thanh thương bị giết có thể liên quan đến một bí mật võ lầm tiêu la t h a n h nói lý ngọc h ổ bất chấp lương tâm hãm hại dương thương h ạ c con nghĩ nội tình bên trong rất là phức tạp chúng ta mau chóng đuổi theo hắn điều tra chân tướng sự việc bách duyên đại sư trầm n g â m một lúc nói dương thương h ạ c và hàn thành thương là những người biết bí mật và cái chết của cha người hai người bọn họ bị giết có thể tiêu là thành nghe vậy trong lòng trợn lóe lên một ý nghĩ thầm nghĩ đúng vậy sao ta lại không nghĩ đến chuyện này chẳng lẽ năm xưa người theo dõi phía sau chuyên giết những người mà ta muốn tìm chính là tên lý ngọc hổ này trước đây tiêu là thành cho rằng những chuyện này là do m a âm nữ hoàng vân anh làm nhưng Hoàng Anh Vân phận tiêu <cười> la thành nghĩ lại hắn lại cảm thấy mơ hồ tại sao lý ngọc hổ lại muốn giết những người biết bí mật và cái chết của cha mình chẳng lẽ hắn có liên quan đến vụ án mạng này sao không tuyệt đối không thể hắn còn trẻ như vậy lĩnh ngọc hổ bất chấp lương tâm tàn nhẫn giết chết nghĩa phụ của mình có thể là vì muốn cướp bảo vật thứ ba của võ lâm kinh hồn bút mà dương thương hạc sở hữu Đúng đang Đại đều lúc lúc lúc Thanh nghĩ, vọng tiếng tiếng Thanh Duyền sững Những âm thanh này, lúc có, lúc không, La lại lạ La chầm Bách có Tiêu từ từ thảm thiết, hét. Tiêu kêu suy xa âm Sư sờ. và Rõ ràng rồi ra là Thành này ngược Duyên lắng nghe nói. nhỉ? Con nghe tiếng không? thành ngâm một lát, sang mặt đại biến nói. Là người của Hồi âm cốc. chúng chóng gió lúc la la lát, Lờ do tới. đại thiết Tiêu đại hội có đó đưa sư Bách chầm cổ cốc, đến tay hay ta mau một hét thảm một mặt kêu xem. âm vừa dứt lời còn chưa kịp bước đi đột nhiên nghe thấy một tiếng rít xé gió bay đến tiêu l a thành và bách duyên đại sư đột nhiên xoay người nhảy vọt lên bay lên một cây thông già nghiêng nghiêng ở trên không trung